vì bí thư thị ủy Hoàng Lăng này không dễ lừa, khôn khéo hơn kỳ dự hỏng, đây là cảm nhận của hai người. Huyện Hoàn Lâm thực đa có tốc độ phát triển kinh tế không kém, nhưng lại bị Hoàng Lăng phê bình, đương nhiên Hoàng Lăng nói cũng đúng, không có thứ gì mới, toàn bộ dựa vào các công ty vốn có chống đỡ, khu công nghiệp thuộc da, mặc dù khởi sắc, nhưng khi quy mô càng lớn thì áp lực bảo vệ môi trường cũng càng lớn. Chẳng qua táo lập cũng đâu có gì đáng nói. Ngoài một thị trường giao dịch thuốc mới được đầu tư Thì các phương diện khác thiếu trầm trọng Có lẽ Hoàng Lăng cảm thấy Đây là điểm đáng xem do thị trường kia Được thành lập khi y làm bí thư thị ủy Bí thư cao Tôi thấy sau này các quận huyện Bên dưới không thoải mái rồi Bí thư Hoàng yêu cầu bên dưới cao hơn bí thư kỳ Tăng lệnh thuần cười khổ một tiếng mà nói Chỉ tăng tốc cũng không được Còn phải có điểm sáng Cao Đông gật đầu nói Bí thư Hoàng ở Tân Châu nổi tiếng về việc cải cách dứt khoát Bây giờ đến Ninh Lăng lạc hậu hơn Thì sẽ không quen nhìn Anh muốn đi bộ thì y sẽ không đồng ý Cũng may mấy hàng mục bên Tây Giang chúng ta Cũng làm Bí thư Hoàng hài lòng Nếu không hai ta cũng bị quát Tăng lệnh thuần thở dài một tiếng Tôi nghe nói hai hôm trước Hoàng Côn và Đường Diệu Văn Bị mang té tát trong văn phòng Bí thư Hoàng Ồ Cả đồng hơi động tâm mà nói Anh nghe ai nói Văn phòng thị ủy đang đồn âm chuyện này. Bí thư Hoàng thật nóng. Lúc khảo sát công việc ở thương hóa đã không khách khí với bình huyện ủy. Ủy ban huyện là đi như đàn bà. Ánh mắt hẹp hỏi, chỉ biết nhìn chăm chăm bánh đất dưới chân. Huyện ủy, ủy ban huyện thiếu tính sáng tạo khi vạch yêu cầu bọn nò đưa ra quy hoạch phát triển trình lên hội nghị thường bộ thị ủy nghiên cứu. Tôi đúng là sợ hôm nay chúng ta bị bắn một trận ở văn phòng bí thư Hoàng. Xem ra bí thư Hoàng là người thẳng tính, không thích bề ngoài. Cao đồng kêu lạnh một tiếng. Nhưng có vài huyện lại thích chơi trò hữu bình, tính cách bí thư kỳ trước đây khá ôn hòa, hoặc có người ỷ mình có quan hệ tốt với lãnh đạo nên lừa được người, bây giờ thì hay rồi. Sau khi Cao Đồng và tăng lệnh tuần tới đi, Hoàng Lăng đứng trước cửa sổ nhìn hai người từ trụ sở đi ra. Hoàng Lăng đến đình lăng trường lâu, trong thời gian này đi các nơi, ý phát hiện tình hình Ninh Lăng đúng là không thể làm người ta là quan. Theo ý thấy kinh tế lạc hậu là một vấn đề Nhưng một điểm quan trọng hơn đó là Lãnh đạo địa phương có tự tin thay đổi bộ mặt lạc khẩu Có cố gắng thay đổi hay không Nhưng Hoàng Lăng lại có chút thất vọng Lúc ở Tân Châu Y thường xuyên Đã tức giận vì tư tưởng chậm tiến bộ Của lãnh đạo các quận huyện bên dưới Lần này đến làm bí thư thị ủy Ninh Lăng Nhưng Y lại phát hiện không khí như vậy ở đây Càng thịnh hành càng sung túc Cả thị xã có 9 quận huyện Thì Y đã đi được 2 phần 3 Nhưng những gì tiếp xúc Gặp được đều không như ý Nhật Nam mấy huyện phong đình thường hóa vân lĩnh đúng là quá thất vọng. Y gần như cố nhịn cơn tức giận mà đi khảo sát cho xong, nhưng càng khảo sát cẩn thận càng thấy không ổn. Trong mấy huyện đi xem chỉ có mình Hoa Lâm làm được chút, nhưng làm y rất buồn bực và nuối tiếc đó là trụ cột kinh tế của Hoa Lâm lại được tạo ra khi Cao Đông làm chủ tịch huyện và bí thư huyện ủy, mà Hoàng Côn bây giờ gần như không có động tác gì mới. Điểm này làm y nghi ngờ và coi thường cách dùng người của Kỳ Dữ Hồng ai cũng nói, ký dư hồng do dự khi dùng gậy, cái như hoàng côn chỉ ngồi chờ hưởng thành quả mà được điều từ ban quản lý khu khai phát đến làm bí thư huyện ủy Hoa Lâm, đây đúng là không đa gì, đây là phao vớ cục diện tốt đẹp của Hoa Lâm. Hoàng Lăng không biết sao ký dư hồng lại bố trí người như vậy làm bí thư huyện ủy. Làm bí thư thị ủy, có thể không biết kinh tế, văn hóa không cao, thậm chí có thể tham một chút trong phạm vi nhất định, nhưng có một điểm y cần nắm chắc là dùng tốt cán bộ lãnh đạo. Đây là kinh nghiệm mà Hoàng Lăng đúc đúc ra. Dùng tốt cán bộ lãnh đạo thì anh mới có thể vững vàng tạo được quyền uy của bí thư, anh mới có thể khống chế cả địa phương, anh mới có thể làm cả địa phương đi theo phương hướng mà anh đã xác định. Dùng tốt cán bộ lãnh đạo thì nó có thể làm sống dậy cả bản cơ, bản cơ tự phập tự nhiêu quân cơ, anh cần nắm chắc cả thế trận. Dùng cán bộ gì cũng cần nghiên cứu, cán bộ có tinh thần sáng tạo, cán bộ chỉ ngồi im mà hưởng thụ, cán bộ ngồi cho có Hoàng lăng chưa cán bộ đang làm vài loại như vậy. Theo thấy, Hoàng côn điển hình là cán bộ không có năng lực, chỉ ngồi cho có mà cái như vậy thì nhất định sẽ bị đào thải. Cán bộ có tính sáng tạo, tư tưởng tiến bộ, nó có thể xúc tiến các quân cờ khác trong bàn cờ, khiến bộ máy trở nên đoàn kết, hài hòa. Thì bi thư thiếu năng lực chính trị, thì đôi khi cần một cán bộ trung bình có uy tín ở một trình độ nhất định sẽ làm hòa quan hệ giữa bi thư và chủ tịch, làm cho bộ máy càng thêm ngưng tụ mà loại cán bộ này, do năm đó tình hình trước mắt, căn cứ thực tế đơn vị mà triển khai công việc. Hoàng Lăng tự nhận mình là một cán bộ có tinh thần cầu tiến, sáng tạo, y cũng cố gắng làm một cán bộ có thể phát triển, mặc dù muốn hoàn thành thì không dễ dàng. Cách dùng người của Kỳ Dư Hồng đúng là đáng lên án. Hoàng Lăng đến Ninh Lăng chưa lâu nhưng đã nghe có người nói như vậy, lúc trước y còn chưa tin nhưng sau khi chạy một vòng các quận huyện làm y không thể không thừa nhận, lời đồn có đôi khi đáng tin nó còn đáng tin và chính xác hơn là những lời nói từng bốc của lãnh đạo. chẳng qua Hoàng Lăng cũng không cho rằng Ninh Lăng không có cán bộ làm ý để mắt tới. ít nhất khi khảo sát công việc ở Tào Lập, ý cảm thấy chuyến đi này không uổng công. Bí thư huyện ủy xử trí hòa và chủ tịch huyện Trang Thân vì làm ý rất hài lòng. Vị, vị bán huyện ủy ủy ban huyện Tào Lập cũng có ý tưởng đó ràng về phương hướng phát triển của Tào Lập. hơn nữa cũng đưa ra phương án quy hoạch có tính thực tiễn cao. làm cho Hoàng Lăng có chút kinh ngạc đó là. Sự chế hòa vốn được thị ủy đề cử lên tỉnh ủy làm thương vụ thị ủy, nhưng vị trí ấy lại rơi vào Cao Đông, lúc đó là bí thư huyện ủy Hoa Lâm đánh bật đà. Điều này càng làm y thêm tò mò về Cao Đông. Hoàng Lăng vốn cho rằng Cao Đông dựa vào quan hệ sau lưng mà lên chức, nhưng y rất nhanh cảm thấy mình nhận xét còn thiếu một mặt. Khi tới khảo sát Hoa Lâm, y càng thêm tò mò về Cao Đông. Huyện Hoa Lâm có thể nói là huyện có sức sống nhất trong mấy huyện mà Hoàng Lăng đi kiểm tra ở Ninh Lăng. Dù là công nghiệp, nông nghiệp hay sản nghiệp thứ ba đều có điểm đáng xem Nhưng làm Hoàng Lăng có chút ngạc nhiên đó là Khi đến một nhà máy kiểm tra thì người phụ trách các nhà máy đó Đều cố tình nhắc tới tên Cao Đông Đều không tự chủ nói tới Cao Đông Cuối cùng trưởng ban thư ký thị ủy Vũ Linh Hương đi cùng trong cuộc khảo sát Đã thích hợp nói xen vào là các hạng mục này đều do Cao Đông thu hút đầu tư Khi còn làm chủ tịch huyện hay bí thư huyện ủy Hoa Lâm Sự chích hòa làm Hoàng Lăng của ấn tượng tốt Không ngờ Cao Đông này lại có năng lực đè sự trí hỏa, đầu này cũng làm Hoàng Lăng mong chờ vào Cao Đông hơn. Mặc dù Cao Đông là Thường vụ thị ủy, nhưng bình thường hắn ít xuất hiện trong thị ủy, y hầu hết ở quận ủy Tây Giang hoặc ban quản lý khu khai phát. Trên Cao Đông này khá im hơi lặng tiếng. Trong hai lần hội nghị thường vụ thị ủy thì Cao Đông cũng ít lên tiếng, chỉ khi dính tới khu khai phát hoặc quận Tây Giang thì y mới có thể mở miệng, ví dụ giới thiệu thoáng qua về việc cải cách các nhà máy do quận ủy Tây Giang quản lý mà mảng này vốn là mảng dễ dẫn đến tranh cãi lại được tổ công tác ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao, điều này làm trung điểm lập dân vốn nghe nói mâu thuẫn với cao đồng đã không còn gì để nói. Chẳng qua hôm nay cao đồng mở tăng lệnh thuần đến nói chuyện, làm hoàng lăng một lần nữa có cơ hội quan sát hai người đứng đầu quận tây giang. tăng lệnh thuần có tính cách khá bình thản, nói chuyện không nhanh không chậm, nhưng có đầy đủ li lẽ, từng vấn đề đều có thể nói tóm tắt một cách rõ ràng. Mà Cao Đông lúc này không còn đột trệ như trong hội nghị thường ngụy mà lại rất giỏi nói chuyện, nhất là đối với hội nghị công tác kinh tế phi nhà nước của tỉnh thì càng nói không ngừng. Cao Đông này khá thú vị, đáng để quan sát tiếp. Đây là kết luận đầu tiên của Hoàng Lăng, mặc dù tăng lệnh thuần kia cũng làm cho Hoàng Lăng có ấn tượng tốt. Cao Đông và tăng lệnh thuần về quận lên triệu tập Ngụy Hậu Nam, Hoắc Vân Đạt, Quế Toản Hữu và Ngô Ứng Cương để phân công công việc. Mạng đồng nghiệp liền loại bỏ chủ sở cây giống ở thị trấn Thái Ức. Như vậy, càng lộ đó sự đặc sắc của hợp tác xã chay chúc xã Vân Đậu Câu. Cao Đồng và Tang Lệnh Thuần đều cho rằng Hoàng Lăng cô hướng thuận với hợp tác xã chuyên nghiệp này. Ủy tế Hán Dặn Ngụy Hầu Nam nhất định phải chứng thực yêu cầu xã Vân Đậu Câu làm tốt công việc, đảm bảo các đại biểu đến xã Vân Đậu Câu chẳng những có cái xem, cái nghe mà còn có ấn tượng tốt. Mảng công nghiệp, dịch vụ thì Hoắc Vân Đạt phụ trách liên lạc với công ty nào. Nếu cần Cao Đồng sẽ tự mình ra mặt để công ty này nhanh chóng khởi công. Tốt nhất là khởi công trước khi hội nghị diễn ra, dù chỉ là lễ động thổ tượng trưng cũng được. Sưu thị phục mãn đường, nhận công nhân mất việc và người khó khăn vào làm việc cũng cần phải tuyên truyền mạnh mẽ để mọi người thấy ưu thế của nó đối với cuộc sống quần chúng của nhân dân và đóng góp của nó đối với xã hội. Cao đồng cảm thấy hôm nay tiếp xúc với Hoàng Lăng chỉ là để hai bên dò xét lẫn nhau. Mặc dù Hoàng Lăng là bí thư thị ủy, nhưng anh cũng là thường vụ thị ủy. Cao đồng không cho rằng mình phải tận lực lấy lòng đối phương có những lãnh đạo nếu anh quá lấy lòng thì có khi lại phản tác dụng. Bốn chiếc Toyota Crosser mang biển ano từ, từ dừng trong trụ sở chính thị xã ninh lăng. Bí thư thị ủy Hoàng Lăng, thị trưởng thứ chí cao muốn sớm trở trong sân bụi băng đi lên trước cửa xe đầu tiên, nghênh đón lãnh đạo đến thăm. Từ trên xe đi xuống là chủ tịch tỉnh ứng đương lưu, thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh Nhâm Vi Phong. Hội nghị này vốn chỉ có thường vụ tỉnh ủy. Phó chủ tịch tỉnh Nhâm Bí Phong tham gia, nhưng sau đó chủ tịch tỉnh ứng Đôn Liêu cũng quyết định tham gia, khiến quy cách phăng cái tăng vọt lên. Ninh Lăng vốn chỉ xác định do Phó thị trưởng phụ trách mảng kinh tế, thương mại, chủ nhiệm ủy ban kinh tế thị xã tham gia, nhưng bây giờ tạm thời phải có một trong hai vị bí thư thị ủy hoặc thị trưởng tham gia. Phó trưởng văn phòng quận Tây Giang Khúc Hiểu Yến có chút khẩn trương đứng ở hiện trường xây dựng nhà máy của công ty nào. Một tuần trước, nhà máy được khởi công xây dựng, bây giờ đang có 3 máy xúc, 2 máy đẩy hoạt động, tường đã được xây lên, cánh cổng cũng được dựng, một tấm biển cao 3m, rộng 5m được đặt một bên cổng. Lần đầu tiên khúc Hiểu Yến ngánh vác nhiệm vụ lớn như vậy. Toàn tỉnh bao gồm cả chủ tịch tỉnh, phó chủ tịch tỉnh, hơn 10 vị bí thư thị ủy, thị trưởng và lãnh đạo cấp sở của các cơ quan cấp tỉnh đến Ninh Lăng, điểm tham quan đầu tiên là nhà máy nước Đức ở Tây Giang cô năng người phụ trách xử tiểu tình hình hạng mục. Cát Đồng, Tăng Lệnh Thuần, Hoắc Vân Đạt và Ngô Ứng Cường đứng cạnh nhau đợi các đại biểu tới. Tránh văn phòng khúc, tôi thấy chị có vẻ khẩn trương. Cát Đồng thấy Khúc Hiểu Yến có vẻ không được tự nhiên nên cố ý làm cô thả lỏng một chút. Có gì đâu, hầu hết đại biểu đều đến xem mà thôi, chỉ chỉ cần nhớ mấy điểm là được, đầu tư bao nhiêu, sau khi xây dựng xong sẽ lãi bao nhiêu, lỗ thế bao nhiêu. Sanh phồm chú ấy là gì? Tôi đoán chị nói con số nào thì các vị đại biểu cũng không biết. Bí thư cao, ngài nói thì dễ, ngài là lãnh đạo nên không thích gì, nhưng tôi chẳng may lỡ miệng tao ra ảnh hưởng không tốt, sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh linh lăng Tây Giang, đến lúc đó ngài mà chủ tịch tăng BT sám mang thì còn không chút giận lên người tôi sao? Cao đồng thầm suy nghĩ, linh lăng này hình như có một đặc điểm đó là đứa cán bộ hình như đều có sắc đẹp. Ví dụ Hoa Lâm có giản hồng, La Băng Vương Lệ Mai, Phan Giảo còn có khúc hiệu yến này nữa đều đẹp. Ngay cả Trừng Ban Tiên Giáo Mao Bình cũng không kém, chỉ là tuổi hơi cao nên mới 7, có lẽ chỉ điên Ngụy Hiểu Lam là ngoại lệ. Theo cậu đồng thấy, có lẽ lãnh đạo đầu tiên chú ý đến đứa cán bộ là do phải đẹp một chút, thêm vào cô có chút năng lực, làm ra chút thành tích là tự nhiên sẽ lên. Chị đừng nghĩ tôi bảo chủ tịch Đảng như hung thần ác sát như vậy chứ, chúng ta đã bao giờ lấy ai mà chút giận chứ? Muốn chút giận thì chủ tịch thằng chỉ có thể tìm Ngô ứng cường Chỉ có thể nói Ngô ứng cường không cho chị đủ thời gian Không để chị quen thuộc tình hình Cả đồng nhìn Ngô ứng cường đứng bên mà cười nói Bí thư cao, trách chậm này tôi không chịu nổi đâu chồng qua chị Yến ăn nói rất tốt Nhưng mùa này chỉ làm chuyện vặt mà thôi Ngô ứng cường cười cười Để chồng qua chỉ là giới thiệu qua về hạng mục Chỉ 10 phút là xong Hiểu Yến không cần khẩn trương như vậy Người ta đứng ra phát biểu đều là các cô gái trẻ. Chỉ có Tê Giang là mời bà già đã nói chuyện. Bí thư cao, chủ tịch tăng như vậy hình như hơi quá. Đừng để Bí thư Hoàng cùng thị trưởng thư phê bình hai vị đó. Khúc Hữu Yến cười hì hì. Hà hà, tôi thấy Bí thư Hoàng cùng thị trưởng thư phải sáng mắt lên mới phải. Cán bộ Tê Giang chúng ta đều có trình độ như vậy. Tôi thấy thị ủy, ủy ban thị xã khi lựa chọn cán bộ phải nghiêng về Tê Giang mới đúng. Tây Giang chúng ta chỉ cần có cơ hội là có thể thường xuyên biểu diễn mình trước mặt lãnh đạo Nếu không ở Tây Giang này thì có tác dụng gì Có bản lĩnh thì phải phát sáng Cũng phải thể hiện Tây Giang chúng ta có nhiều nhân tài Đi đâu cũng đều có thể làm tốt công việc Lời nói của Cao Đông làm mọi người xung quanh phải suy nghĩ Bự hiện của Cao Đông từng bước một được cán bộ Tây Giang tin tưởng và tôn trọng Phát triển kinh tế để cao địa vị của Tây Giang trong thị xã, Điểm này Cao Đông đã làm quá tốt và được người trong bộ máy khâm phục bộ máy bao gồm cả tăng lệnh thuần cũng phải thừa nhận cao đông có suy nghĩ quan điểm công tác thực tế hơn xa trương tiểu văn trước đây chỉ trong mấy tháng tuy không nói làm tây giang sống lại nhưng ít nhất làm các cán bộ thấy hy vọng thấy hy vọng tây giang một lần nữa trở lại mà làm các cán bộ nguyện ý dựa vào cao đông đó là hắn luôn đề cử cán bộ nhất là cán bộ từ cấp pháo huyện trở lên cao đông lúc ở Hoa lâm đã giúp sức đề cử cán bộ đi đà Ví dụ như Quế Toản Hữu, cũng chính là phó tránh văn phòng khi Cao Đông tới, bây giờ đã thành thư vụ quận vị Tây Giang. Điều này làm người Tây Giang lúc ấy không phục. Không ngờ sau khi Cao Đông lên làm thư vụ thị ủy, còn kéo được Giản Hồng lên làm phó trưởng ban thư ký thị ủy. Tin này làm chấn động nhiều người ở thị ủy, ủy ban thị xã. Bao người nhìn chăm chăm vào vị trí mà Hoàng Côn bỏ trống, bao người hoạt động nhưng kết quả lại bị vị trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Hoa Lâm, Giản Hồng đoạt lấy. Giản Hồng lên chức chính là do Cao Đông ở sau hoạt động nếu không cô bị nhát từ vị trí trưởng ban tuyên giáo hòa lầm nhiều năm không động tĩnh gì thì sao có thể nhảy lên chức phó trưởng ban thư ký thị ủy ngay như vậy đúng thế hiểu yến hôm nay trước mặt lãnh đạo phải thể hiện phong thái của cán bộ tây giang chúng ta làm cho bí thư cao trong hội nghị thường bộ thị ủy cũng có thể uốn lưng mà nói chuyện tăng lệnh thuần hùa theo tây giang là nơi địa linh nhân kiệt đó là long mạch của ninh lăng cán bộ tây giang chúng ta về thu chất phải hơn các quận huyện khác Đúng, lời này của Chủ tịch Tăng nói rất đúng. Lúc này có ba điểm. Chị ở đây, siêu thị Phúc Mãn Đường, Là Vương Lệ Mai, Bên Đầu Câu là Phan Xảo, Đều là nữ cán bộ của quận. Biểu hiện xuất sắc thì cũng có thể làm thời gian chúng ta thêm vẻ vang. Tôi cũng có thể bỗng ngực trước mặt Bí Tư Hoàng cùng thi trường thư. Cả đông nhìn đồng hồ và thấy cũng đến tới. Bốn xe, tôi dụ ta xuất hiện trong tầm mắt. Cả đông và Tăng Lệnh Thuần sớm đứng ở cửa. Xe đầu tiên vừa dừng, xung sai trước tiên là Hoàng Lăng và Thư Chi Cảo, sau đó một người đàn ông trung niên mặt khá gầy, sau đó là người đàn ông trung niên hơi béo, người này Cao Đông đã có duyên gặp vài lần, Phó chủ tịch tỉnh Dương Vi Phong. Chủ tịch ứng, bên này là Thường vụ thị ủy kiêm bí thư quận ủy Tây Giang, bí thư Đảng ủy ban quản lý khu khai phát Cao Đông. Hoàng Lăng ở bên ân cần giới thiệu hạng mục này là do lúc trước cậu ta vào thị trường thư đến thương hải thu đầu tư mà đạt được cao Cả đồng cảm thấy ứng đông liều nhìn trên người mình sau đó mới đưa tay đạp bắt tay hắn tiểu cao đúng là còn trẻ làm cho chúng tôi cảm thấy mình đã già đi nhiều cao đồng muốn tự hào về miệng lưỡi nhưng lúc này không tìm ra lời thích hợp mà nói chuyện cung mày không đợi cao đồng lung tung đáp lại thì ứng đông liều đã bỏ tay cao đồng đạp y đi tới trước rồi nói bí thư hoàng thị trưởng trí cao tiểu cao Hạng mục này đã được xác định xong chưa? Chủ tịch, quan tài chính đầu tiên đã đến, tuần trước hạng mục chính thức khởi công, chúng tôi đã mời Phó chủ tịch Vi Phong và Tổng lãnh sự nước Đức ở Thượng Hải, tham tán Helman đến tham gia nghi thức khởi công. Dự tính công trình sẽ xây xong vào tháng 10 và tiến vào giai đoạn lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, dự tính năm sau bắt đầu sản xuất. Thứ trưởng Cao giới thiệu. Nhậm Vi Phong rất quan biết hạng mục này, tuần trước y được thị ủy Ninh Lăng mời tới tham gia lễ khởi công. Tiểu Cao, Chủ tịch Đông Lưu yêu cầu tiến hành báo cáo về việc cải cách nhà máy của Tây Giang, không ngờ từ công tác lại đánh ra cao việc cải cách Tây Giang. Tổ vận lò Tây Giang làm lớn như vậy thì có thể bị loạn hay không? Mười hai nhà máy liên tục cải cách, các cậu làm lớn đó. Nhậm Bì Phong và Cầu Đồng đã gặp mặt vài lần, từ lần trước bắt đầu gặp ở Hoa Lâm, ở Cầu Quý Khê, chỉ là hai người tiếp xúc về công việc mà thôi. Đợt tiết Cầu Đồng cũng đang lên Tỉnh Thành và chào y mang biểu đặc sản linh lang, đều bích ngọc nhũ của Hoa Lâm, Trạm Vân Linh. Chúng nhắm bị phòng thì Cao Đông tự mình tới, chỉ lại nhắm bị phòng không ở nhà, chỉ có người thân ở nhà, Cao Đông cũng đưa tâm bị tới, nó tới coi như làm xong một việc. Phó chủ tịch Nhâm, các nhà máy tư trang chúng tôi đều là nhà máy quy mô nhỏ, số lượng mặc dù nhiều nhưng không đáng kể mấy, có thể nói ngoài hai nhà máy lớn thì mấy cái còn lại không đáng là nhà máy, không thay đổi không được. Thông qua công tác chuẩn bị cẩn thận của chúng tôi, nhân viên các nhà máy cũng ý thức được cứ kéo dài thì tình hình cơ quan càng lúc càng kém. Cả đồng một bên đi một bên quan sát động tĩnh đám người ứng đông lưu. Tiền thu được từ việc cải cách nhà máy ngũ kim và nhà máy tiêu kiện cùng với ba nhà máy thương mại thì quận gần như dùng toàn bộ để thành lập quỹ dành cho hệ thống bảo đảm an sinh xã hội cho công nhân mất việc và truyền nghề cho bọn họ. Đầu tư giai đoạn đầu là 5 triệu để giải quyết di chứng khi cải cách nhầm bị phỏng đúng là có chút ngạc nhiên khi một quận của ninh lăng dám đầu tư lớn như vậy để giải quyết vấn đề cuộc sống cho công nhân mất việc sau khi cải cách làm phó chủ tịch tỉnh phụ trách mảng công nghiệp có thể nói sau khi phụ trách mảng này y chưa có ngày nào thoải mái bởi để cải cách công ty nhà nước làm y luôn đau đầu mỗi ngày nhìn các khoản nợ của các công ty nhà nước trong toàn tỉnh y thấy có hòn đá tảng đặt trong lòng mình cải cách công ty nhà nước là xu thế bắt buộc trung ương và quốc vụ viện Đã đưa ra kế hoạch cải cách công ty nhà nước trong 3 năm, làm cho công ty nhà nước thoát nghèo, đây như vòng kim cô trên đầu y. Tình hình cải cách là rất phức tạp, làm cho người phụ trách công việc này đều sợ hãi, tránh cho tài sản quốc gia tổn thất, phương thức cải cách các công ty, đường đa cho các ngành sản xuất, tiến đường lui cho xuống công nhân mất việc, tất cả đều phải thực hiện được. Nhậm bị phòng cảm thấy, mình tự phụ trách mảng nông nghiệp sang công nghiệp thì không được yên hôm nào. Nhất là Bí thư tỉnh ủy Ninh Pháp càng yêu cầu tỉnh An Nguyên phải cải cách các công ty nhà nước thật nhanh, muốn đi trước cả nước. Yêu cầu sản xuất công nghiệp của tỉnh An Nguyên đứng đầu trong khu vực Trung Tây, đó là trọng trách lớn đặt trên vai nhân viên phòng. Tiến từng bước một cách ổn định, tức cởi cổ vốn và thúc đẩy kinh tế phi nhà nước phát triển, đây là yêu cầu và nguyên tắc của Chủ tịch ứng đương lưu khi mới nhậm chức đưa cho nhân viên phòng mới cơ kia làm nhân viên phòng phải suy nghĩ, trong đó còn cả việc làm cho nhân viên phòng Khi có động tác đều phải cân bằng ý kiến Của bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh Tiểu cao Tài chính của Tây Giang đúng là sung túc Lần đầu đã đầu tư nhiều như vậy Hiếm có Nhưng vì phòng cười cười mà nói Phó Chủ tịch Không phải Tây Giang chúng tôi có nguồn tài chính phong phú Mà khoản tiền này Chính quyền thu được từ cải cách Nếu chúng tôi dùng tiền này vào việc khác Như vậy sẽ mang ảnh hưởng xấu Ảnh hưởng tới ổn định của quận Tây Giang và Ninh Lăng Cho nên chúng tôi không thể không làm như vậy Cao Đông cảm thấy giám bí phòng có vẻ muốn nghe nên thuận tiện nói ra quan điểm của mình. Ổn định xã hội là phải đảm bảo kinh tế một địa phương phát triển, nhất là đối với thành thị tập trung nhiều công nhân nhà nước, trách nhiệm này càng nặng nề hơn, giải quyết vấn đề lịch sử sẽ giúp chính trị xã hội của Tây Giang được ổn định. Tôi thấy trách nhiệm của chính quyền địa phương chính là làm cho các công ty nhà máy thoát khỏi cự ai khó khăn. Quận ủy, ủy ban Tây Giang chúng tôi cũng có tranh luận ở vấn đề này. Nhưng cuối cùng cũng thống nhất tư tưởng Quyết tâm đầu tư khoản tài chính này Và quỹ hệ thống bảo đảm an sinh xã hội Và tập vốn cho công nhân mất việc Nhưng bị phòng suy nghĩ một chút rồi nói Tiểu cao Nếu như lãnh đạo các quận huyện khác Đều thấy được xa như cầu Thì tôi nghĩ công tác của chúng ta dễ triển khai hơn nhiều Bây giờ rất nhiều huyện nội thành đang chờ Tôi không đón bọn họ chờ gì Nếu như nói gánh nặng lịch sử là quá lớn Bọn họ làm từng bước một Thì tôi có thể hiểu Nhưng bọn họ ngồi im một chỗ quan sát Thì tôi không hiểu phương hướng cải cách đã xác định càng kéo dài càng khó khăn chính quyền phải nỗ lực nhiều hơn nữa tại sao bọn nó không làm sớm phó chủ tịch mỗi người đều có khó xử của mình tuy rằng chúng tôi có ưu thế là quy mô các nhà máy nhỏ số lượng nhân viên không nhiều các công ty nhà máy có quy mô lớn từ thị xã đã nhận quản lý hơn nữa còn có hai nhà máy có hiệu quả kinh doanh tốt sau khi cải cách chính quyền cũng thu được một khoản tài chính ngoài ra ba nhà máy thương mại cũng có vị trí tốt Điều này cũng thu được một khoản tài chính, đây cũng là nguyên nhân khiến tôi có thể hàng ngái để đa toàn diện, còn nếu không, để chính quyền bỏ toàn bộ tiền giải quyết vấn đề thì tài chính không thể chống đỡ." Cả đông cười nói. "Ờ, Tiểu Cao, cậu nói rất thực tế, bao sau chủ tịch Đông Lưu lại hài lòng với thí điểm cải cách của Tây Giang. Tôi cũng không ngờ Tây Giang lại thí điểm thành công như vậy, mặc dù có điều kiện khách quan, nhưng tôi tin ít nhất cải cách ở mấy nơi như Miễn Châu, Kiến Dương, làm sườn cũng không khó khăn hơn ở đây mà cũng không chắc phó chủ tịch đây chỉ là thí điểm ở Tây Giang chính thức đến lượt thị xã cải cách các công ty thì tôi đoán khó khăn không nhỏ nhất là ba công ty lớn của Ninh Lăng gần như phá sản nhân viên đến mấy ngàn người muốn giải quyết vấn đề cuộc sống cho công nhân mất việc thì khó khăn là rất lớn cao đồng rất sợ những bị phong cuốn tưởng ở Tây Giang khiến cho khi thị xã Ninh Lăng cải cách gặp khó khăn thì sẽ bị chỉ trích vâng lăng mà thứ tri cao biết nguyên nhân là do hắn thì sẽ có cái nhìn đối với hắn. Nhậm Bị Phong nhìn cả đông đây ân ý, đầu óc tên này đúng là nhanh, cũng không bởi vì mình khen vài câu đã quên mất tất cả. Tên Cao Đông này đúng là phân tích một cách khách quan và xong ngay cả chủ tịch ứng đông lưu cũng cho rằng kinh nghiệm thí điểm cái cách của Tây Giang là đáng tham khảo. Thôi các vị đại biểu đăng chức dừng lại, Nhậm Bị Phong cũng biết đã đến lúc nghe giới thiệu. Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị hút bụi neo là tập đoàn nổi tiếng thế giới trong ngành sản xuất thiết bị bảo vệ môi trường. Bây giờ bọn họ có chi nhánh kinh doanh ở Thượng Hải, Quảng Châu. ở Quảng Đông cũng có một công ty liên doanh. Bây giờ các vị lãnh đạo đang thấy đây là nhà máy của công ty được xây dựng ở tỉnh An Nguyên. quy mô đầu tư của hạng mục là tám triệu đô, chiếm diện tích một mẫu đất. Dự tính tháng mười năm nay sẽ hoàn thành xây dựng. trước tháng ngày sẽ lắp thiết bị, tháng ba năm sau sẽ tiến hành sản xuất. Sau khi nhà máy xây dựng xong sẽ đạt lợi ích hơn 200 triệu nộp thuế trên 40 triệu. Ứng đồng liều rất của hứng thú ngay người phụ trách hợp tác xã trẻ trúc đồng thời là bí thư chi bộ thôn trúc hòa giới thiệu tình hình kinh doanh của hợp tác xã. Các trình tự từ trồng, chặt, phơi nắng, trẻ nan đến bán hành sản phẩm. Hợp tác xã chuyên nghiệp này đã tạo ra một cơ chế phân công có hiệu quả. Nó khiến cho hiệu suất làm việc được tăng cao mà ngoài hợp tác xã thì cũng còn có vài hộ gia đình làm riêng các sản phẩm đặc sắc mà có thị trường riêng biệt. Làm ứng đương liệu có chút ngạc nhiên đó là hợp tác xã chạy chúc nhỏ như thế này mà cũng có nhà thiết kế riêng. Mục số đó là do con gái của người phụ trách hợp tác xã kiêm nhiệm, nhưng người có ý thức như vậy đã là một tiến bộ hiếm có. So sánh với các tổ chức kinh tế bán sản phẩm thô sơ, có thể làm được bước này đã là tăng vào tùy chất. Từ hạng mục thiết bị bảo vệ môi trường đến hệ thống siêu thị là trường hợp thật sự chín nhập chai chúc địa đắc sắc này, ứng đồng lưu đúng là hướng hướng với một loạt địa điểm tham quan của thị sản hình làng. Hạng mục thiết bị bảo vệ môi trường đã đại biểu cho một xu thế phát triển, nhất là khi tình hình ô nhiễm môi trường ở khu vực trung tây càng lúc càng nặng nề. Hạng mục này có thị trường rất khả quan, mà hệ thống siêu thị khổng lồ kia là loại hình công đi thương mại chẳng những phục vụ tốt cho cuộc sống nhân dân, hơn nữa còn có thể nhận nhiều sức lao động không yêu cầu trình độ văn hóa và kỹ năng cao cũng là một điểm sáng giúp chính quyền giảm bớt áp lực đối với những công nhân mất việc khi cải cách. Cuối cùng là hợp tác xã chay Trúc này cũng đại biểu hình thức kinh tế mới xuất hiện, phân công hợp tác, cùng chung thành quả, phương thức này ít nhất vào lúc này là đáng khát ngợi. So sánh với mấy điểm tham quan ở Tây Giang thì điểm tham quan ở Tàu Lập là quá bình thường. Thị trường dược liệu lớn nhất hai tỉnh An Tương có vẻ được nói hơi quá, mặc dù quy mô đã bắt đầu được xây dựng, Nhưng ứng đồng liều rất nghi ngờ thị trường dược liệu này có thể đạt được quy mô và hiệu quả như dự tính hay không. chẳng qua câu hỏi này y không nói ra ngoài. vi phong thế sao? lần này ứng đồng liều đưa ra quan điểm lựa chọn điểm thông quan ở các nơi có kinh tế tốt, bình thường và kém. y tế điểm thông quan được lựa chọn ở kiên dương, vĩnh lương cùng với đình lăng. chủ tịch tôi có một câu đó là phát triển không cân bằng, tốt thì tốt, kém thì kém giữa các nơi tranh lệch quá nhiều. Nhậm Bi Phong dự lưng bờ ghế rồi nói: Kiến Dương có trụ cột tốt hơn các nơi khác, kinh tế phi nhà nước đã hình thành một không khí khá tốt đẹp. Từ cơ quan nhà nước đến cơ sở đều chú trọng phát triển kinh tế. Hơn nữa từ một góc nào đó có thể nói từ sự phát triển kinh tế tư nhân là biết nơi đó phát triển hay không. Ví dụ như nói Kiến Dương đất thịnh hành việc vay tiền trong dân, từ góc độ này có thể thấy kinh tế Kiến Dương phát triển khá tích cực ứng đồng lưu nhớ mày có vẻ đang suy nghĩ lời của anh dân Bì Phong. Biên Lương cũng đang có xu thế phát triển một cách rõ ràng, mặc dù còn chính lệ khá lớn so với Kiến Dương Biên Châu, nhưng đã vượt qua đường giang lô hóa. Biên Lương phát triển nhanh như vậy là do kinh tế tư nhân thúc đẩy, tốc độ công nghiệp hóa và xây dựng ở đây khá nhanh, cũng xuất hiện mấy công ty hàng đầu trong làm việc. Dân Bi Phong cũng đang ghiền kêu ký về sự phát triển kinh tế của Biên Lương, bí thư thị ủy Biên Lương Thạch Tiến Bảo đã được điều đến làm bí thư thị ủy thành phố Kiến Dương. Người đang giữ chức bí thư thị ủy Vĩnh Lương Trần Kính Tùng bây giờ bốn trước đây là thị trưởng Vĩnh Lương có thể phát triển tốt như vậy là do hai người kia cùng công tác chung trong 4 năm. Hai người này đều kiên quyết ủng hộ quan điểm phát triển kinh tế của Ninh Pháp. Vĩnh Lương có tốc độ phát triển kinh tế rất nhanh nhưng bộ phận xã hội cũng lộ rõ. Hàng năm người từ Vĩnh Lương kiện lên tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh chiếm tỷ tỉ lệ khá cao. Công nhân mất việc và nông dân mất đất. Chiếm chủ yếu trong số này Tốc độ phát triển kinh tế của Vinh Lương mấy năm nay Là ở nhóm đầu toàn tỉnh Nhưng làm như thế nào Vừa phát triển kinh tế đồng thời đảm bảo ổn định xã hội Điểm này bọn họ làm không tốt Trong một hội nghị công tác kinh tế Tôi đã nhắc nhở lãnh đạo các thành phố Ta phải phát triển kinh tế Không thể thay thế tất cả Muốn biết đó ý nghĩa phát triển kinh tế ở đâu Thì đó là nâng cao cuộc sống Đảm bảo an sinh xã hội Đó mới là mục đích phát triển Ứng đừng liệu Thành nhân nói Nhưng bị phòng thở ra một tiếng, quan điểm giữa Ứng Đông Lưu và Ninh Pháp càng lúc càng khác nhau. Ninh Pháp luôn nhấn mạnh phát triển kinh tế là công tác quan trọng nhất hiện nay của tỉnh An Nguyên. Tất cả các công việc khác cần phục tùng phát triển kinh tế, mà Ứng Đông Lưu lại chủ trương không thể vì phát triển kinh tế mà bỏ qua các công việc xã hội khác. Chính quyền chỉ có thể đưa ra các chính sách ủng hộ, chứ không phải là can thiệp quá sâu vào, phải dành tâm trí vào việc phát triển sự nghiệp xã hội. Nhậm Bí phòng cho rằng quan điểm hai người không sai, chỉ là dù bí thư và chủ tịch yêu quan điểm của đối phương, nhưng chỉ sợ vẫn kiên trì với quan điểm của mình. Ở điểm này tôi thấy, quân Tây Giang thị sản hình làng đã xử lý rất tốt, việc cái cách các nhà máy của Tây Giang theo tôi thấy đã đạt tới mục đích, vừa có thể thành công giúp chính quyền thoát khó khăn, vừa có thể đảm bảo cuộc sống cho công nhân mất việc. Nhậm Bí phòng cố ý tránh khỏi đề tài nhạy cảm kia. Ờ Cái cách ở Tây Giang đúng là làm rất tốt. Bí thư quận ủy Tây Giang mặc dù còn trẻ nhưng tôi thấy không hồ đồ, không di ý chí, làm công việc đều có sự phán đoán riêng, điểm này rất khó được. Ứng Đông Lưu gật đầu khen. Ở việc phát triển kinh tế phi nhà nước thì tôi thấy bọn họ làm cũng tốt, cũng không phải như một số nơi khác nói quá lên. Nhưng vì phòng cảm thấy Cao Đông đã lưu lại ấn tượng tốt trong mắt Ứng Đông Lưu, điều này đối với Ứng Đông Lưu là rất hiếm có, điểm này làm chú ý đánh giá cao Cao Đông vài phần một thương vụ thị ủy có thể được lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy đánh giá như vậy đúng là hiếm có. Cao Đồng lúc này không biết mình đã lưu lại ấn tượng trong mắt Ứng Đông Lưu, thậm chí cũng làm nhân viên phòng của ấn tượng nhiều hơn với hắn. Theo hắn thấy chỉ cần Hoàng Lăng và Thư Chi Cao Hai Long là đủ. Hiểu Lam, cục thủy lợi đã kiểm tra xong hệ thống đê điều sông Việt tú chưa? Cao Đồng đứng trên bờ đê Ô Giang mà nói. Việc giao cấu hệ thống đê điều đã diễn ra gần tháng nhưng tiến độ quá chậm Cứ tiếp tục như vậy thì một tháng nữa xây xong có mà nằm mơ Ngụy Hậu Lam có lẽ cảm thấy cao cả đông bất hứng đến bội bằng nói Bi thư, ô giang bình thường đều đến tháng 8, tháng 9 mới có lũ Bây giờ mới tháng 5, 2 tháng nữa đủ để hoàn thành công trình Ngụy Hậu Lam rất khó hiểu tại sao cao đông lại cố chấp và coi trọng hệ thống đê điều xung biệt tú như vậy Theo cô thấy hệ thống đê điều là công trình trọng điểm do cục thủy lợi thì sao phụ trách, phòng thủy lợi quận chỉ có trách nhiệm chung coi mà thôi, nhưng các đồng lại có trong đoàn đi o trang hơn bình thường, ba lần tự mình lên kiểm tra công trình, còn có hai lần kéo cả cục trưởng cục thủy lợi Uông Đạo Lộc tới cùng nhau đội nắng đi kiểm tra công trình giao có hệ thống đê điều. Điểm này làm Uông Đạo Lộc và Ngụy Hầu Lam rất khó hiểu. Ngụy Hầu Lam thậm chí nghi ngờ có phải Cao Đông khi còn bé bị kích thích về lũ lụt hay không. Vương đạo Lộc cũng bị thấy Cao Đông là thông bộ thị ủy nên miễn cưỡng cùng hắn lên đè, nhưng hai lần như vậy cũng làm Vương đạo Lộc oán giận, không biết mắng Cao Đông sau lưng bao lần. "Hiểu Lam, tôi yêu cầu trì không phải là tháng 8, tháng 9 mà là giữa tháng 6." Cao Đông sau sầm mặt lại, ánh mắt hắn lái lên nàng Ngụy Hiểu Lam cảm thấy, đối phương sợ đang không chỉ là mớt hứng, mặc dù có chút khó hiểu nhưng Ngụy Hiểu Lam vẫn lập tức nhận sai. "Bí thư Cao, đây là trách nhiệm của tôi." Tôi tưởng rằng chỉ cần có thể đảm bảo giao cốt công trình trong tháng 6 là được, nếu ngoài không hài lòng thì tôi sẽ lập tức bố trí đội ngũ thi công tăng tiến độ. Ai cũng nói chuyện không liên quan tới mình thì không cần lo, nhưng nếu hắn đang ngồi trên vị trí đó thì hắn phải làm chút việc có ích cho dân chúng, khu vực của hắn phụ trách. Hiểu Lam, tôi không phải cố ý phê bình chị, từ lý thuyết mà nói thì cách làm của chị không sai, nhưng bây giờ đã khác. Cả đồng nói rất rõ ràng, hắn mượn cơ hội mà sửa đổi suy nghĩ. Xem làm như thế nào có thể tìm một lý do thích hợp cho mình. Lần trước tôi đến Bắc Kinh và Bộ trưởng Bộ Thủy lợi gặp Bộ trưởng Dương, cũng chính là nguyên phó bí thư tỉnh ủy Dương trước đây của tỉnh ta. Bây giờ bí thư Dương đã là bộ trưởng Bộ Thủy lợi. Bộ trưởng Dương đã nói chuyện với tôi về khí hậu năm nay, căn cứ mới chuyên gia Bộ Thủy lợi phán đoán thì năm nay hệ thống lưu vực sông Trường Giang và Tùng Hoa sẽ xuất hiện thời tiết khí hậu cực đoan nhất từ khi thành lập Trung Quốc đến nay, rất có thể sẽ có cơn mưa rất lớn đổ xuống lưu vực sông Trường Giang. Mà đình làng chúng ta lại có dòng sông Ô Giang nằm ở trung hạ du, là là nơi tập hợp của nhiều con sông, nên nếu thời tiết cực đoan xuất hiện mà hệ thống đê điều của chúng ta chưa được gia cố đầy đủ thì sẽ gây tổn thất rất lớn về tài sản và tính mạng người dân, khi đó chúng ta sẽ là tội nhân thiên cổ. Ngụy Hầu Lam có chút giật mình, cũng nhìn thấy vẻ mặt Cao Đồng rất nghiêm túc nên cảm thấy đối phương không phải là nói no láo. Lúc này Ngụy Hầu Lam mới cẩn thận nói. "Vị thư cao Nếu là như vậy, tại sao ngoài không chính thức đề xuất trong hội nghị thông bộ thị ủy, như vậy cũng có thể khiến cả thị xã cảnh giác cao độ, có thể triển khai việc chống lũ lụt trong phạm vi toàn thị xã, hoàn thiện hệ thống đề điều cũng thuận tiện hơn. Hơn nữa đây không chỉ là vấn đề linh năng chúng ta, toàn thành thậm chí cả lưu vực Trường Giang tung hoa cũng cần về cảnh giác cao độ mới đúng." Cả đồng đã vẻ bữa đang dĩ, hắn lắc đầu nói. "Hiểu Nam, tin thu nhận được cũng không phải qua con đường chính thức." Mấy vị chuyên gia kia chỉ là căn cứ một số kinh nghiệm và những gì nắm được để đưa ra phán đoán thiếu chứng cứ cụ thể về khí tượng Cho nên suy đoán này đã khiến Bộ Thủy Lợi có tranh luận Cũng không chính thức thông báo xuống các địa phương Dù sao tin này một khi chính thức đưa ra sẽ có thể ảnh hưởng lớn đối với xã hội Khi không có chứng cứ xác thực Chính quyền chỉ có thể dựa theo hình thức bình thường giao cố hội thống đề điều Phòng chống lũ lụt mà thôi Thứ đa là như vậy Chẳng qua biết thư cao Ngài cảm thấy mấy chuyên gia đó dự đoán có thể tin được sao ngụy hiểu lam vẫn có chút khó hiểu Nếu là như vậy Cả đồng dựa vào cái gì mà phản ứng quá khích đến thế Cái này khó nói Nhưng cá nhân tôi thì khá tin vào nó Hơn nữa nói thật Hệ thống thủy lợi của thị xã Ninh Lăng chúng ta quá yếu Nhất là hệ thống đê điều Phòng chống lũ lụt Chỉ làm cho có hình thức khiến tôi rất lo lắng Có một số việc chúng ta thà tin là có Không dám tin là không Thà chấp nhận dùng nhiều tiền để nâng cấp Giao cố dù giao hệ thống đê điều cũng cần được đầu tư Chỉ là đi trước một bước mà thôi Nếu như thực sự gặp chuyện kia thì coi như chúng ta làm hết khả năng của mình Nếu không gặp cũng là việc tốt Coi như là chúng ta cẩn thận mà thôi Cả đồng thờ dài một tiếng ngụy hiểu lam trầm ngâm một chút Cô cũng khá khó xử ở vấn đề này Tài chính Tây Giang mặc dù là tốt nhất trong chín quận huyện Ninh Lăng Nhưng so sánh với các quận phát triển khác trong tỉnh thì không đáng nhắc tới Đầu tư lớn về thủy lợi sẽ ảnh hưởng đến tài chính đầu tư cho các hạng mục khác. Chị riêng thông trình giao cấu hoàn thiện đê sông Ô rằng, mặc dù Cao Đông lấy mặt mũi cá nhân thuyết phục cục thủy lợi bỏ ra một phần tài chính, nhưng cái rằng vẫn phải bỏ ra không ít, điều này cũng làm Tăng Lệnh Thuần và Hạ Đồng rất khó chịu. Hạ Đồng còn đỡ một chút, dù sao biết là do Cao Đông tự mình nói chuyện thì không dám ngang nhiên phản đối, nhưng Tăng Lệnh Thuần lại khác. Tăng Lệnh Thuần và Cao Đông có quan hệ khác so với Hạ Đồng, rất nhiều chuyện Dám công khai tranh luận với Cao Đông, điều này làm Ngụy Hiểu Lam bị kẻ bờ dứa khó xử. Nếu là người khác thì nhất định sẽ cân nhắc có phải Cao Đông muốn thoái tay và ăn chặn ở công trình này hay không. Nhưng Ngụy Hiểu Lam lại biết, Cao Đông ngoài việc chú ý tiến độ công trình ra thì các vấn đề khác mặc kệ, tất cả công trình từ đấu thầu đến đầu tư xây dựng thì đều do Ngụy Hiểu Lam phụ trách. Thấy Ngụy Hiểu Lam không trả lời, Cao Đông cũng biết chỗ khó xử của cô. Chẳng qua chuyện khác còn có thể nói chỉ đến chuyện này không thể nào có cửa để hắn nhường bước, hắn tha mang tiếng trên lưng cũng phải làm việc này. Các đồng cũng biết Tăng Lệnh Thuần đã có chịu với vì việc này, dù sao dự toán của Tây Giang cũng đã sớm có, các đồng bây giờ lại đầu tư nhiều vào lĩnh vực thủy lợi như vậy, vượt xa so với dự toán. Tăng Lệnh Thuần làm chủ tịch đương nhiên không thể đáp ứng, nếu có đồng ngồi trên vị trí đó cũng không thể đáp ứng. Hiểu Nam, thỉnh nghìn kiểm tra hệ thống điều phòng chúng đột báo sông Tú Hà thế nào rồi? Nguyễn Hậu Lam thở ra một tiếng rồi cười khổ. Bí thư cao Đề sông Tu Hà và Việt Tú không hề khác gì nhau. Bình thường đều không bị ảnh hưởng mấy. Thậm chí chúng tôi cũng tiến hành trình đốn qua. Nhưng nếu xuất hiện thời tiết cực đoan như ngài nói thì đề sông Tu Hà nhất định có chuyện. Chẳng qua nếu như muốn giao cố toàn bộ đề sông Tu Hà. Thứ nhất thời gian khá gấp. Thứ hai vấn đề tài chính là tương đối lớn. Đề sông Tu Hà theo bình thường do tài chính quận phụ trách nhưng không thể không lên cục thủy lợi xin tiền, bằng này nếu muốn gia cố theo tiêu chuẩn cao như ngài nói thì ít nhất cũng phải làm mấy triệu, cá nhân tôi cho rằng điều này là không cần, hơn nữa hoàn toàn có thể là ngài đoán sai. Tào Động im lặng không nói gì, hắn biết chỉ riêng công trình gia cố hệ thống đê điều sông Ô Giang đã mang tới vài câu y vấn, đây vốn là công trình của thị xã, cục thủy lợi còn không ý kiến, tới rằng muốn làm như vậy làm gì? bây giờ nếu như lại mạnh mẽ ra cố hệ thống đê điều sông Tú Hà mà không ai chú trọng, Cả Đồng nghĩ mình nhất định bị ủy ban kỷ luật thị xã, thậm chí ủy ban kỷ luật tỉnh ủy cũng phải nhìn chăm chăm hắn, nghi ngờ hắn có phải muốn ăn chặn từ việc này hay không. Hiểu lắm, tôi biết mọi người có lẽ cho rằng tôi thần kinh, dù sao ý kiến của các chuyên gia bộ thủy lợi cũng không bài thông tin chính thống, nhưng tôi đã xem vị trí địa lý của Tây Giang, sông Tú Hà, Âu Giang đã bao lấy khu vực trung tâm của Tây Giang chúng ta ở giữa. Dù là hệ thống đê điều ô Giang hai sông Tú Hàng gặp trận thì đó đều là tai ương quá lớn đối với Tây Giang. Đối với tự dân Ninh Làng cũng là hậu quả không thể thừa nhận nổi, cho nên tôi đồng ý bị mắng là đưa ra quyết sách mù quáng thì cũng muốn xác minh công trình này. Trong hội nghị thường bộ quận về ngày mai, tôi hy vọng chị có thể ủng hộ tôi. Theo trình tự quản trị Đảng chính do các phòng ban bỏ ra thì cần lãnh đạo phụ trách bằng nó đưa ra trong cuộc nghị thường trực ủy ban, sau khi nghiên cứu xong lên đưa ra hội nghị thường bộ quận ủy vô bản quyết định, mà thường bộ quận ủy, phó chủ tịch quận nếu đưa ra ý kiến của mình trong hội nghị thường trực ủy ban không được thông qua, như vậy có thể đề xuất trong hội nghị thường bộ quận ủy, nhưng việc này có chút mạo hiểm, đó là không thể làm mất lòng chủ tịch quận. Lời của Cao Đông chính là hy vọng Ngụy Hầu Lam có thể đưa vấn đề này ra tranh luận trong hội nghị thường ủy. Ngụy Hầu Lam hít sâu một hơi rồi nói. Bí thư cao Điều này sợ là không ổn Tôi cho rằng tình hình hệ thống đê điều sông Tú Hà đang rất tốt Có thể đối phó cơn báo 30 năm mới gặp Đê điều là có chứng minh cụ thể về mặt khoa học Bây giờ mà giao cố thì chính là dùng dao mổ châu giết gà Trừ khi bí thư cao có thể đưa ra chứng cứ xác thực nói Năm nay sông Tú Hà gặp cơn lũ lụt 50 năm Thậm chí 100 năm khó gặp Tôi mặc dù không phụ trách mảng tài chính Nhưng nếu như đầu tư tài chính vào mục này Thì tôi cảm thấy nó không quá thích hợp Ngụy Hầu Lam gần như là uyên chuyền từ chối đề nghị của Cao Đông. Điều này lại làm Cao Đông vui. Ít nhất Ngụy Hầu Lam không phải người cúi đầu chịu quyền thế, là người có chủ kiến. Hắn cũng biết đề nghị này khá cưỡng ép, xem ra phải bắt tay từ chỗ tăng lệnh thuần mới được. "Hiểu Lam, như vậy đi, tôi sẽ nói chuyện với chủ tịch tăng và hạ đồng, chỉ thế sao?" Cao Đông suy nghĩ một chút rồi đưa ra đề nghị. Ngụy Hầu Lam sau khi nói xong câu kia thì có chút hối hận cô lò ca đông thẹn con hóa giận chẳng qua ca đông hình như không giận còn đưa ra một câu nói có như giải thích cho cô đêm nay làm ngụy hiểu lam có chút cảm động bí thư cao không phải tôi không ủng hộ ngài mà là hạng mục này do ngài đưa đúng là không thể tưởng tượng nổi nếu ngài có thể thuyết phục chủ tịch tàng và phó chủ tịch hạ bọn họ cảm thấy tài chính không có vấn đề gì thì tôi đương nhiên không nói gì khác hiểu lam tính cách của chị đúng là đặc biệt ca đông cười nói Nếu tôi đứng ở vị trí của chị Thì cũng khó tránh khỏi làm như chị Bí thư cao Tôi cũng biết tính cách của Ngài Nên mới dám nói như vậy Nếu là người khác tôi sẽ không nói Đánh chết tôi cũng không nói Cứ như vậy đi Ngài muốn làm gì thì làm ngụy Hậu Lam cũng thà lòng tâm trạng mà nở nụ cười ngụy Hậu Lam không biết cao đồng Làm như thế nào thuyết phục tăng lệnh thuần Theo cô biết thì Ở chuyện này muốn thuyết phục tăng lệnh thuần Là gần như không thể Tăng lệnh thuần là người Mặc dù biểu hiện hòa nhã Nhưng chuyện y nhận định thì tuyệt đối không những bước cuối đầu. Trong hội nghị thương bộ quận ủy mặc dù y vẫn thường đồng ý quan điểm của Cao Đông nhưng cũng có một hai chuyện y thấy không thỏa đáng thì kiên trì với ý kiến của mình khi đó Cao Đông không thể không thỏa hiệp. Nhưng như thế này thì ngụy Hổ Lam không cho rằng Tăng Lệnh Thuần sẽ vui vẻ mà đồng ý nhưng trong hội nghị thương bộ quận ủy quyền chủ động là của Cao Đông. Lần đó khi đề nghị thực hiện công trình giao cấu hệ thống đê điều sông ô Giang Vương Ích và Lăng Tiêu đều phản đối mãnh liệt Chẳng qua do ca đồng chủ động đưa ra yêu cầu Ủy ban kỷ luật quận Chuyên môn tiến hành giám sát toàn bộ quá trình thi công công trình Mới khiến cho Vương Ích buồn bực Không còn gì để nói Anh cảm thấy trong này có chuyện sao Trên trán lục kiếm dân Xét qua một tia mây đen Chuyện này tôi tuyệt đối nắm chắc Vương Ích không thèm để ý đến chén trà đang bốc khói trước mặt mình Y chỉ nhẹ nhàng lắc lắc nó Trên đời không có chuyện vô duyên vô cớ Không có thù hận vô cớ Không có yêu vô cớ Tôi cảm thấy bây giờ hắn đã bắt đầu thao đôi cáo ra rồi Anh nói chuyện phải chú ý một chút Không có căn cứ thì không được nói lung tung Lục kiêm dân có chút buồn bực Vương ích là một cán bộ tuy chăm chú Nhưng lại cố chấp Tên này ở trong hệ thống ủy ban kỷ luật Thì đúng là người phát huy được tác dụng Nhưng vương ích lại nhằm thằng và cả đông Thì đúng là làm lục kiêm dân có chút do dữ Mặc dù không có chứng cứ xác thực Nhưng tôi cũng căn cứ lẽ thường mà phán đoán Vương ích thở dài một tiếng rồi nói tiếp Tôi đã hỏi qua các nhân viên có liên quan trên tỉnh Thị xã về hệ thống đê điều Sông Âu Giang và sông Thú Hà Bọn họ đều cho rằng hệ thống đê điều Của sông Âu Giang và sông Việt Tú đều rất bình thường Không cần phải tiến hành giao cứu thêm Cũng không hề có nguy hiểm gì Nhưng hai công trình này tiêu tốn trên hơn 2 triệu Cục thủy lợi thị giá bỏ ra 800 ngàn Tài chính Tây Giang bỏ ra 1,6 triệu Một khoản chi lớn như vậy đối với tài chính của Tây Giang có thể nói là cắt một miếng thịt Nhưng Cao Đông lại mạnh mẽ thông qua trong hội nghị thường ủy Tôi cũng không biết Cao Đông đã đả thông tư tưởng tăng lệnh thuần như thế nào Nhưng tôi và Lăng Tiêu kiên quyết phản đối Chẳng qua cuối cùng vẫn không có kết quả Đây là chuyện rất bình thường Nếu như một việc mà Bí thư quận ủy và Chủ tịch quận đã đồng ý Anh là phó bí thư kiêm nhiệm cùng một phó bí thư khác có phản đối cũng không làm nên trò chống gì hơn nữa có mấy người công khai phản đối khi bí thư và chủ tịch đã bắt tay với nhau tôi cũng đã hỏi hạ đồng và ngụy hậu nam hạ đồng từ chối cho ý kiến ngụy hậu nam nói ấp úng theo tôi thấy hai người này đều có ý kiến về hạng mục đó hai hạng mục này người trúng thầu xây dựng đều là công ty xây dựng cường thịnh ninh lăng đây là một công ty xây dựng tư nhân tốc độ thầu và tốc độ thi công cũng khá nhanh. tôi nghe nói về làm kịp tiến độ theo như cao đồng yêu cầu cần phải đảm bảo chất lượng công trình nhưng hoàn thành đúng thời hạn Hừ, đúng là có vấn đề Vương Ích khinh thường hừ một tiếng Theo Vương Ích giới thiệu Lục Kim Dân cũng nhiều trong này có đôi chút vấn đề Như hệ thống đê điều ô giang Do Cục Thủy Lợi thị sát phụ trách Sao tây giang lại chủ động Bỏ tiền góp vốn để sửa đoạn đê này Cả đồng mặc dù không hẹp hòi Nhưng tuyệt đối không thể nào hào phóng đến như vậy Trừ khi có ý đồ khác Về công trình đê sông Tú Hà Cũng là như vậy Không cần thiết phải khởi động công trình này vào bây giờ Mà tài chính tùy giang cũng không phải có nhiều đến mức không có chỗ tiêu Điểm này đúng là làm người ta rất khó hiểu Chẳng qua sau một thời gian tiếp xúc Trực giác nói cho lục kiếm dần biết cao đồng không phải người như Vương Ích nói Nhưng bây giờ y lại không tìm được lý do thích hợp để giải thích Ngoài việc cao đồng muốn từ công trình xây dựng này kiếm tiền Thì đúng là khó tìm ra lời giải thích Biết người biết mặt không biết lòng Trực giác có đôi khi không chính xác Ngoài hai công trình giao cố hệ thống đê điều này ra Anh còn có điểm nào khác không? Chỉ vào điểm này thì không thể nói rõ vấn đề gì, nếu Cao Đông thực sự kiếm tiền đen, từ đó thì ăn cũng sớm nghĩ đến các thủ đoạn rửa tay. Lục Kiêm Dân biết Cao Đông là người rất thông minh, khó đối phó, hơn nữa đối phương là thượng bộ thị ủy, ủy ban kỷ luật thị xã dù nghi ngờ cũng không tiện có hành động. Có một chuyện hình như trước đây Cao Đông không đeo đồng hồ, nhưng sau thế tôi thấy trên tay hắn có một chiếc đồng hồ. Số lần đeo không nhiều, sau đó lại đổi một chiếc khác. Bây giờ Cao Đông đeo đồng hồ Thụy Sĩ nhưng trước trước đó làm tôi có ấn tượng rất sâu. Mới đầu tôi không nhận ra thương hiệu, chỉ là thấy chiếc đồng hồ này rất tinh xảo, đẹp mắt. Sau đó tôi thông qua một vài người bạn chuyên môn nghiên cứu về đồng hồ thì biết, đồng hồ đó rất đắt tiền, là đồng hồ Patek Philippe. Bạn tôi nói rằng người Trung Quốc căn bản không có loại đồng hồ này. Nếu đó là thật thì cả nhà tôi không ăn không uống cả đời cũng không mua được. Vương Ích nhấp ngụm nước rồi nói: "Thao tôi nghĩ, với thân phận của Cao Đông thì không đến mức đeo đồng hồ giả." Mà nếu là thật thì với thu nhập của Cao Đông Hắn sao có thể mua nổi chiếc đồng hồ đắt tiền như vậy Vương ích nhìn lục kiêm dân Đang trầm ngâm suy nghĩ Nếu không phải do ăn mua Vậy ai đưa cho hắn Tại sao phải tặng hắn chiếc đồng hồ đắt tiền như vậy Trong đó có giao dịch quyền tiền không Vương ích nói với giọng điệu đầy nghi ngờ Làm lục kiêm dân nhíu mày y trầm giọng nói Cao Đông bây giờ có đeo chiếc đồng hồ Ban thích Philip mà anh nói không Không đeo nữa Bây giờ là một chiếc đồng hồ khác nhưng giá cũng không hề rẻ, chẳng qua so sánh với Patek Philippe thì đúng là nông dân và quốc vương. Vương Nghị gật đầu. Tôi vốn nghe nói của hắn ở Hoa Lâm không kiêng nể cải tạo thành cũ và làm đường, huyện thành Hoa Lâm đã biến hóa những trở lạch đất, tài chính liên quan tới các công trình phải vài chục triệu, có khi lên tới trăm triệu, thời buổi này có không ít quan chức ngã ngựa vì xây dựng, tôi nghi ngờ hắn có phải là. Không có chứng cứ thì không thể kết luận. Lục Kiếm Dân hít sâu một hơi mà nói, Nhưng nếu như án thực sự đeo đồng hồ Pantec Philip như anh nói thì đúng là cần phải làm rõ nguồn gốc. Hoa đa hắn còn có quan hệ với phó trưởng phòng thông tin huyện Hoa Lâm Trình Dực Lâm, cũng có quan hệ với trưởng phòng thông tin Tây Giang Vương Lệ Mai. Vương Ích định nói thêm đã bị Lục Kim Dân cắt ngang. Được rồi, lão Vương, quan hệ năm đó thì không đáng nhắc tới, anh nếu như cố ý thì phải tìm trên đường chính, chú ý quan sát tìm hiểu, bây giờ không được có động tác gì khác, tôi sẽ trao đổi vấn đề này với lãnh đạo liên quan. Mặt Vương ếch sáng lên Y chờ câu nói này của lục kiêm dân Lục kiêm dân là người có nhiều cửa Cả đồng đúng là không ngờ Mình sớm bị người nhìn chăm chăm vào Hơn nữa nó còn đến từ nội bộ Hắn lúc này đang suy nghĩ xem Làm như thế nào để đề nghị trong hội nghị Thường bộ thị ủy về việc thành lập hệ thống Phòng chống lũ lụt Theo lý thuyết công tác phòng chống lụt bão này Do phó thị trưởng phụ trách nông nghiệp Mạnh uyển Lo Thị xã khác quận Hắn là bí thư quận ủy nên có thể chèn ép tất cả Dù Tăng Lệnh Thuần hay ngụy Hậu Lam thấy không đúng, nhưng cũng không thể công khai làm hắn mất mặt. Nhưng trên thị xã thì hắn chỉ là hàng tiểu bối, ý kiến của hắn nhất định sẽ bị đặt câu hỏi và bác bỏ. Ở quận Tây Giang có thể thuận lợi thông qua như vậy là do hắn hứa với Tăng Lệnh Thuần. Đó chính là nếu như năm nay không có thời tiết cực đoan, thì hắn sẽ chịu trách nhiệm thông qua con đường khác bù lại 1,6 triệu trả lại cho tài chính Tây Giang. Có lời hứa này của hắn làm Tăng Lệnh Thuần vui vẻ. Dù sao tiền cũng tiêu vào việc chính nghĩa, chẳng qua chỉ là thoáng cái để cao tiêu chuẩn hệ thống thê điều từ việc phòng chống lũ lụt bao 30 năm lên 100 năm, khoản tiền này đúng là tiêu hơi nhiều một chút. Hắn cũng đã tìm Mạnh uyển để trao đổi về việc này, chẳng qua Mạnh uyển mặc dù biểu hiện khách khí, nhưng cả đồng có thể cảm nhận được, đối phương không thèm để ý. Nghĩ lại cũng đúng, hắn dựa vào cái gì mà nói đến bộ thủy lợi một chuyến là chắc chắn năm nay có lũ lụt rất lớn, nếu dự đoán chính xác như vậy thì cả nước không sớm tổng động viên nước. Cao Đông thông qua quan hệ với Dương Thiên Bình đã cố hết sức làm được những gì có thể. Bộ thủy lợi và Ủy ban phòng chống lũ lụt báo quốc gia cũng đã lập tổ công tác đến kiểm tra hệ thống đê điều lưu vực sông Trường Giang. Cũng điều tra ra không ít vấn đề, ít nhất cũng chứng minh lời nói của Cao Đông không phải hư vô. Hệ thống đê điều trong các nhánh sông thuộc lưu vực sông Trường Giang đều có các số hồ không đồng nhất. Thông qua tổ công tác điều tra cũng đã đốc thúc chính quyền địa phương ra khô thêm lúc trước đê sông Âu Giang cũng là mượn cơn gió này mà làm nếu không quân đạo lộc dù có tôn trọng cao đông hơn nữa cũng không thể đột nhiên bỏ ra tám trăm ngàn để mà làm một công trình mà bọn nội cho rằng không cần thiết để cả đồng lo lắng chính là công trình hệ thống đê điều sông Thủy Hà Cao Thị Sa Ninh Lăng trên thực tế nằm ở giữa ba dòng sông chảy qua thì giá bị ba con sông chia cắt thành bốn mảnh nhỏ sông Âu Giang chảy từ nam sang bắc và vào Trường Giang sông thú hà lại từ tây nam sang đông bắc đổ chảy vào ô giang, cái chỗ thú hà vào ô giang hội hợp ba ngàn là chỗ giao của thú hà và ô giang, thú hà chảy từ đông nam tới tây bắc vào hòa vào dòng ô giang. phía tây ô giang chính là địa giới quận tây giang, trụ sở thị ủy, ủy ban thị xã ninh lăng, bốn bộ máy quận tây giang cùng với khu tài chính, thương mại, văn hóa đều nằm ở khu vực thành cũ phía bắc. phía đông ô giang chính là địa phận quận đông giang. Nhưng sông Thủy Hà, Âu Giang đã hình thành một khu đất bằng phẳng rộng 30 km vuông. Đó là khu khai phát Ninh Lăng. Âu Giang, Tú Hà, Thủy Hà, ba con sông chia cắt cảo Thúy Giang Ninh Lăng đồng thời mang tới nguồn nước sung túc cho nội thành Ninh Lăng cùng với cảnh quan đẹp mắt. Nhưng nó cũng là tai họa ngầm không nhỏ cho nội thành Ninh Lăng. Bỏ qua việc Âu Giang là nhánh sông lớn nhất của Trường Giang, sông Tú Hà cùng Thủy Hà đều bắt nguồn từ vùng núi Vũ Lăng. Do núi Vũ Lăng có nhiều mưa, Khiến cho cứ tầm tháng 7 hàng năm đến tháng 9 là lượng nước của hai con sông này khá lớn. Cũng may thị ủy ủy văn thư dân Ninh Làng vẫn rất có trong hệ thống đê điều, trong các công trình giao cấu hệ thống đê điều cũng không xuất hiện vấn đề gì, vì thế khiến cho cán bộ địa phương Ninh Làng bắt đầu giảm sự đề vòng, đây là điểm cao đông lo lắng nhất. Các đồng biết ý kiến của mình trong hội nghị Thường vụ thị ủy sẽ bị phản đối. Thứ chi cao và kiếm ý kiến rõ ràng có ý kiến với việc Hắn quản việc trên địa xã, tất nhiên Mạnh Uyên đã trao đổi với bọn họ, cho rằng các đồng việc bé sẽ ra to, mà Nghiêm Lập Dân càng nhìn chằm chằm nói Cao Đông chú ý mạng công việc của mình. Cao Đông còn thấy Lục Kiếm Nhân nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ. Nó tóm lại, đây là hội nghị thương nguy khó khăn nhất của Cao Đông từ trước đến giờ, gần như hắn không được ai ủng hộ, ngay cả Trương Thiên Phong, Bưu Liên Hương và Lam Quang đều không ủng hộ hắn. Chẳng qua hắn rất thản nhiên, hắn đã làm hết những gì có thể. Nhưng Hoàng Lang lại tỏ vẻ hiểu cho lo lắng của Cao Đông, điều này làm Cao Đông có chút ngạc nhiên. Hắn không biết đây là Hoàng Lang quý gì, nhưng ánh nhìn trong mắt thư chi cao hoặc nhóm lập dân đó là một tín hiệu. "Đồng chí Cao Đông, cậu đang lo gì? Tôi thấy hôm nay cậu khá bất bình tĩnh, có vẻ không yên lòng. May mà thẩm trạng bí thư hoàng hôm nay khá tốt, việc phòng chống lụt bão của thị xã không phải do cậu phụ trách, cậu phải chú ý việc của mình mới đúng." Mưu Liên Hương đứng phía sau Cao Đông, Đồi có chút lo lắng mà nói Cơn sóng gió thổi bay quần áo của cô Càng làm tôn thêm đường cong cơ thể cô Cả đồng biết ý trong lời của Vương Liên Hương Hôm nay Hoàng Lăng tỏ thái độ Đúng là làm người ta phải suy đoán Hoàng Lăng đến Ninh Lăng lâu như vậy Mặc dù lượng công việc lớn nhưng thái độ mạnh Mấy vị bí thư huyện ủy đều mắng trong một trận y mặc dù nhắm vào việc không nhắm vào người Nhưng hôm nay lại rất trọng lượng với cao đồng Điều này sẽ làm người ta phải suy nghĩ Với tính cách của Hoàng Lăng Thì sẽ không khai khí vì hắn là thường vụ thị ủy. Ngay cả vua linh hương cũng bị Hoàng Lăng nhắc khéo làm cô đất xấu hổ Chị nói sao Có một số việc trong lúc nhất thời tôi không thể nói đó Tôi chỉ thấy Ninh Lăng làm giữa bào con sông Nếu sơ sẩy trong công tác phòng chống lũ lụt bão Thì sẽ xảy ra chuyện lớn Cao Đông cũng biết lời này của mình hơi miễn cưỡng Nhưng đúng là không thể tìm được lý do nào thích hợp hơn để giải thích Cao Đông cậu sao vậy Nguyên nhân của cậu chính là chỉ đích chính quyền thị xã không làm tốt công việc đó." Biểu Liên Hương thấy cả đông như bướng bỉnh nhưng có chút tức giận. "Cậu cho rằng mình là ai? Là bí thư thị ủy hay là Phó chủ tịch tỉnh phụ trách phòng chống đột bão?" Cả đông thở dài một tiếng. "Bỏ đi, hôm nay coi như tôi đã mất bình tĩnh, cảm ơn chị đã phiền bình." hừ tôi thấy cậu sau hội nghị công tác kinh tế phi nhà nước toàn tỉnh liền bắt đầu thất thần không biết cậu bị bệnh gì hành nghĩ đến gái đến điên rồi quan hệ giữa vương liên hương và cao đông càng lúc càng thân thiết liên tiếng cũng không e ngại nhiều cô dừng một chút rồi nhỏ giọng nói cao đông cũng không có gì ở công trình giao có hệ thống đê điều sông ô giang và tú hòa đó chứ chị nói gì vậy chị cảm thấy tôi sẽ phạm sai lầm ở việc này sao Tôi dù phạm sai lầm gì thì cũng không dính bỏ tiền Chị yên tâm Ừ tôi cũng nghĩ như vậy Chẳng qua tôi thấy thời gian này Tiến Vương Ích hay lên thị xã Hai lần tôi gặp Vương Ích ở Ủy ban kỷ luật thị xã Sao? Tây Giang chẳng lẽ là sắp có chuyện Vậy ư tôi lại thấy Tây Giang trong thời gian này rất bình tĩnh Cả đồng hơi động tâm Trong thời gian này Vương Ích rất bình tĩnh Chẳng qua hắn đó đang cảm nhận Vương Ích đang nghi ngờ mình Xem ra Vương Ích này đang lén điều tra hắn Cao Đông cười lạnh một tiếng, Vưng Ích là một cán bộ ủy ban kỷ luật đủ tư cách, nhưng không phải lãnh đạo đủ tư cách, thiếu cái nhìn đại cục, thiếu sự quan sát chính trị, là một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, anh nên phụ trách ai, giám sát ai thì Vưng Ích này có lẽ không biết. Cây muốt lặng mà gió chẳng đừng, Cao Đông, cậu suy nghĩ một chút đi, tôi nghe người quen trên ủy ban kỷ luật tỉnh nói, thị trường xây dựng đang rất loạn, có vẻ có cán bộ lãnh đạo dính vào, tôi tin cậu, nhưng mấy phó chủ tịch quận của cậu thì cũng nên nhắc nhở một chút, đừng có mà để bị liên lụy. Vừa lên hương thời gian một tiếng đổ nói. Chủ nhiệm Hung tuần này xếp vị Ando, chúng ta về ngồi một chút. Ông trời bắt đầu phát huy sức mạnh. Vừa vào tháng 6 mà thời tiết đã rất nóng ngực, nhưng lại có độ ẩm cao hơn hẳn mọi năm. Cả đồng cũng ý thức được lịch sử sẽ không thay đổi. Thời tiết nóng ẩm sớm như vậy thì khó tránh khỏi mưa lớn vì chuẩn bị vật tư phòng chống lụt bão và cao đông lại phải đấu miệng lưỡi với tăng lệnh thuần và ngụy hầu lam một phen lúc này dù là tăng lệnh thuần hay ngụy hầu lam đều cho rằng trong lòng cao đông có bóng bà mua nhiều bao cát túi đựng cỏ đá cát còn nhiều bè gỗ dây thừng máy phát điện màn chiếu thì không khác gì chuẩn bị cho cơn lũ lụt rất lớn dù nhìn đôi các đồ nào cũng đều không bình thường nhưng do tôn trọng quyền uy của bí thư quận ủy nên hai người mặc dù không cho là đúng nhưng vẫn phải làm Cả đồng gần như cứ cách vài ngày là đến xem công trình giao cố hệ thống đê điều, đồng thời cũng đốc thúc bên khu khai phát chuẩn bị các phương tiện phòng chống lụt bão. Cũng may khu khai phát ở bờ Nam cao hơn nên vấn đề không lớn, chẳng qua quận Đông Giang ở bờ Bắc lại có không ít vấn đề. Vài ngày sau cả đồng một lần nữa kiểm tra bờ sông Thí Hà, tình hình bờ Bắc vẫn như cũ, cả đồng đúng là không biết nói gì, chuyện này mà không ai coi trọng, tất cả vẫn như bình thường, chẳng qua đó là địa bàn người khác nên án không thể làm gì được. Trong vòng thủy lợi Tây Giang, liều Vĩnh Quý là người làm trong ngành lâu năm, đã qua nhiều đời bí thư quận ủy. Y chưa bao giờ gặp qua, bí thư quận ủy nào có trong công tác phòng trúng lũ lụt báo như vậy. Gần như một tuần lên đây một lần, mỗi lần phải, một hai tiếng mới xuống. Lâu lâu, anh nói thời tiết năm nay có khác thường không? Cả đồng đứng trên bờ sông mà nhìn mặt nước, sông Tú Hà bắt nguồn từ núi Võ Lăng. Lúc này, truyền thông hóa mưa nhiều khiến mặt nước Tây Giang đang động 300 mét. Cả đồng lò nhất chính là điểm này, thương hóa không chống đỡ được thì có thể ảnh hưởng tới hệ thống đê điều Tây Giang không. Khác thường, bí thư cao, thời tiết ninh lăng chúng ta vốn là như vậy. Nóng sớm, lạnh muộn, căn bản không khác gì với Tân Châu, nhưng thời tiết thông thành phía Bắc mát hơn chúng ta nhiều. Ai cũng nói, đó là do núi Võ Lăng che chắn trò. Nói dưới chân núi Võ Lăng có địa khí, nóng cho nên khiến cho nhiệt độ ninh lăng chúng ta ấm mát hơn phía Đông nhiều. Liệu Vĩnh Quý cười hì hì nói Lão lưu Tôi không phải nói chuyện nóng sớm Tôi nói là anh có cảm thấy Thời tiết hôm nay rất nóng Nhưng độ ẩm lại cao Làm người ta có cảm giác không thở được không Cả đồng nhấc chiếc áo trong của mình Thì thấy nó đã dính chặt vào người rất khó chịu Bí thư cao những lăng chúng ta có ba con sông chảy qua địa thế lại thấp Trời nóng nên nước bốc hơi nhiều Và không thể tàn đi được Sau này không có những con sóng giật chứ Liệu Vĩnh Quý lắc đầu nói thế này còn chưa là gì, chờ đến tháng bảy tám thì nó còn hơn nữa. Tới giang đóng nguyên hoa lâm nhiều. Oh, hoa lâm đúng là mát hơn nhiều, nhất là đi vào núi ở đông nam thì càng mát mẻ hơn. Lên trên đỉnh núi húp luân thì anh phải mặc áo khoác ngoài mới được, nếu không sẽ cảm lạnh. Cả đồng đúng là những cuộc sống ở hoa lâm, suối nước nóng, rừng đầm, thung lũng, tất cả làm hắn hòa vào thiên nhiên. đúng thế, bên bí thư cao nhiều núi ít bình nguyên. Rừng đậm nhiều cây, ít sản xuất công nghiệp nên không khí tươi mát, khí hậu mát mẻ. Liễu Vĩnh Quý cười nói: "Bí thư cao ở Hoa Lâm cũng được 3 năm phải không?" "Ừ, 3 năm nên đúng là có tình cảm với Hoa Lâm." Cả đồng lắc đầu quay lại đề tài trước đó. "Lão Lưu, anh nói sông Tứ Hà không dài sông lượng nước lại nhiều như vậy." "Bí thư cao, ngài có lẽ không biết sông Tứ Hà mặc dù ngắn, nhưng trong đối võ lăng là tập hợp mấy con suối, sau đó lại từ phía nam Thương Hóa chảy ra, mà đến chân núi mới có một đập nước xây từ những năm năm mươi ngăn cản một chút. Chỉ cần núi võ lăng mưa là sung túa hòa đầy nước. Đập nước kia chỉ có tác dụng ngăn cản nước chảy mạnh mà thôi. Đập nước thuộc huyện Thương Hóa hay do cục thủy lợi thị xã quản lý. Trước vốn do thị xã quản lý, sau đó đã đưa cho huyện quản lý. Đập nước này cũng là loại nhỏ, loại cũ nên không có nhiều giá trị. Liệu viện quý trong lúc nhất thời không biết sao Cao Đông lại quan tâm tới đập nước. Đập nước có dung lượng nhỏ thì có thể ngăn cản được lũ như thế nào? Cao Đông lại hỏi. Trước đây được xây dựng để chứa nước trong mùa khô. Chẳng qua sông Thú Hà có lượng nước dồi dào nên đập nước ít phải chứa nước. Hơn nữa lúc xây dựng cũng không quá khoa học nên có không ít người đề nghị làm một hồ chứa nước phía trước thì dễ chống lũ hơn. Liệu viện quý biểu môi nói. Cơ Đông đang cân nhắc, đập nước này có thể ảnh hưởng tới Tây Giang không? Dù sao đập nước nằm bên dưới huyện Thương hóa, đi xuống một chút là đến địa phận Tây Giang, hơn nữa địa hình Tây Giang bằng phẳng, lũ tới thì không có gì ngăn cản. Linh Hồ Chiêu vội vàng chạy lên đây và đưa điện thoại di động cho Cao Đông. "Trưởng ban thư cứu vưu gọi tới." Cao Đông nghe điện, vừa liên thương thông báo hắn 4 giờ chiều nay có hội nghị đảng. Lúc này đột nhiên có cuộc họp liên tịch đảng, đúng là có chút khó hiểu. Chẳng qua vua Liên Hương nói là Chiến tỉnh lại khẩn cấp thông báo phòng chống lũ lụt Hắn gần đa không phải thực sự có vấn đề gì đó rồi chứ Các bạn vừa nghe xong Tập số 16 quyển 2 cuốn tiểu thuyết Thủ đoạn quan trường của sự diễn đọc của Thanh Bình Xin cảm ơn và hẹn gặp lại